Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Miệng Anh nói ra Anh yêu cô rồi Đúng vậy, anh yêu em Về sau mỗi ngày sẽ đều nói cho em nghe Không lúc nào sẽ không nói cho em nghe Anh yêu em Cảm ơn em Ánh mặt trời thiên sứ của anh ạ Ngài gì yêu rốt cuộc cũng cười Cô có thể trở về nhà rồi Cô đã chờ đợi rất lâu Để có thể trở về bên anh Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ chuyện Vợ nhỏ